các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người đang bu lại bạc tán xì xào và chỉ trỏ. Tôi từ từ đứng dậy. Thế nhưng, gió đùi vẫn nhói đau, bà tôi khuú xuống một đầu gối. Tôi nhìn những người đang bu quanh mình. Họ mặc đủ loại quần áo màu sắc sặc sỡ, nét mặt người nào gợi đấy cũng rất hiện từ và phúc hậu. Lớn bé già trẻ, nam nữ, tất cả đều có hết. Tôi nhỉnh ra phía xa xa mặt đường thì thấy không hề có một xe cộ gì, tất cả mọi người đi trên đường chính thì cứ thế mà lướt đi băng băng vậy. Thấy rồi, tôi lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái bầu trời u ám dám xịt, không hề thấy mặt trời ở đâu cả. Đột nhiên trong đầu của tôi lại lóe lên một tia suy nghĩ. Không lẽ nào, không lẽ nào đây là chính là bên kia của sự sống, là cái cõi âm sao? Cố chịu trâu, tôi vươn người đứng dậy, sa nhìn quanh. Ngày sau đường phố tôi là một công viên với vô vàn trẻ con đang chơi đùa, mấy người già thì đang ngồi ở ghế nói chuyện, một vài đôi uyên ương đang tây trong tay đi bên nhau hạnh phúc. Thấy rồi, mắt tôi để ý thấy một cái hồ nước nhỏ ngay chính giữa công viên. Từ cái hồ đó, một thứ khói trắng tinh bốc lên tỏa sáng lấp lánh. Tôi lại tự nói với mình, không lẽ nào, không lẽ nào đó chính là bạch thủy giang. Tôi từ từ tiến tới phía cái hồ nước đó, từng bước tập tảnh, mấy người bu quanh tôi thì cứ thế mà tự trọng chui ra để tôi tiến bước. Bước được có vài bước thì bất ngờ một tiếng gọi rất thanh vang lên. "Quan, có phải quan đó không?" Tôi quay đầu nhìn lại, một bà lão với mái tóc bạc phơ, miệng còn lắm đỏ vì nhai trầu. Như nhận ra đó là bà nội của mình, tôi hỏi lớn: "Bà không phải là bà đó không ạ? Bà lão này từ từ lướt nhẹ đến trước mặt của tôi. Tôi thì cũng tập tẩn quay người. Bà đội tôi dang tay ra, ôm lấy tôi vào lòng, và tôi cũng quàng tay ôm chặt lấy bà. Thôi đúng rồi, lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Bà ngoại của tôi đã mất cái đây mấy năm. Và nào như bà có mặt ở đây, thì chắc chắn đời đây chính là cõi âm rồi. Hai bà cháu của tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau trên mắt của tôi hai hàng lệ tuôn trào từ khi nào không hay. Bà nội nhìn tôi, bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt tràn lăn trên má tôi, bà hỏi: "Tại sao cháu lại ở đây?" Tôi cũng không biết trả lời bà ra sao nữa, chỉ biết đứng đó nhìn bà qua hai hạt nước mắt ướt đẫm. Hồi bà nội còn sống, bà quý tôi nhất nhà, lúc nào cũng chiều chuộng tôi. Còn nhớ cái ngày bà mất, tôi khóc hết nước mắt phải đến hơn 1 tháng sau tôi mới hết buồn. Bà nội tôi cứ thế nhìn tôi, như giận ra điều đó không phải phép mặc bà lo lắng, bà nói. "Không, không được rồi, cháu chưa có chết, làm sao mà cháu tới đây được?" Tôi lúc này mới quay đầu lại nhìn cái hồ nước đang bốc khói trắng ngút kia mà nói. "Cháu tới đây là để lấy bạch thủy giơ mang vậy." Bà nội tôi lắc đầu, nắm chặt tay tôi lại, bà nói: "Không được. Cháu phải đi khỏi ngay đi. Nếu quỷ sai mà biết cháu phá giới, sặc mình đây, thì cháu sẽ bị bắt xuống địa phủ luôn đó." Tôi vẫn quay đầu cố giật cò thay lại, mà nói: "Không được bà ơi, cháu phải mang được bà tùy dân mang vậy." Dù có hết lời can ngăn, thế nhưng tôi vẫn cương quyết buông tay bà nội ra, tiến về phía hồ nước, đâm bóng khỏi nghi ngút kia. Thấy chàng không can ngăn được tôi, bà nội tôi bèn hô hoán mấy người bạn của bà. Mà tôi nghĩ là bà quen ở dưới này. Một lúc sau, có hai người đàn ông tuổi trộm niên, trên người mặc đồ dân phòng xuất hiện. Hai người này bước tới, mỗi người cầm lấy một tay tôi, tôi nói: "Các người buông tay tôi ra." Một người đàn ông đáp giọng lo lắng: "Không được đâu cậu, cậu phải đi ngay thôi, quỷ sai đang trên đường tới đây đó." Thế rồi, mặc cho tôi vùng vẫy, họ vẫn cứ giữ chặt lấy tôi và bắt đầu bước đi thật nhanh. Theo sau lưng là có cả bà nội của tôi. Chỉ trong có tí tấc mà hai người đàn ông này đã đưa tôi đến một vách núi khá cao. Bà nội tôi lúc này mới tiến tới nói: "Cháu về mạnh khỏe nhé, đợi bà sẽ đến thăm cháu." Tôi cố vùng vẫy mà quay đầu nói: "Ba, ba ơi." Thế nhưng chưa chiếc câu thì hai người đàn ông này tát tôi xuống cái vách núi treo leo đó. Tôi chồm cười dậy, la hét tiếng loạn, cảnh vật đã trở lại như cũ, tôi thở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net